Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi hoàn toàn nhận thua. Lần này cô dẫn thằng nhường đường không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của bạn mình. Một thần nhất nhìn thoáng qua phòng thu âm ở bên trong giàn nhạc đã lại ngồi vào chỗ rồi. Chờ tôi một chút. Nói rồi anh vội vã tiến vào phòng thu âm. Tần tường đứng ở bên ngoài cửa kính nhìn dáng vẻ anh chỉ huy giàn nhạc. Hôm nay anh thu một bài của Beethoven. Dường như nhạc sĩ thẻ ba Beethoven đang sống lại từ trên người của mục thần nhất vậy. đứng trước giàn nhạc, dáng người anh có vẻ đặc biệt thanh dài, tỷ lệ thân hình ma quỷ khiến cho người ta thèm muốn. từng động tác giống như là vua chúa vương giả. cho dù là không được nghe tiếng nhạc của Beethoven hồi sinh, chỉ cần nhìn thoáng qua động tác của anh, cũng biết ngay người này tinh thâm hiểu biết đối với âm nhạc của ông đến cỡ nào. ngoại trừ có thành kiến đối với mục thần nhất, bỏ qua lần hợp tác biểu diễn khi đó. Nếu dùng góc độ của một người bình thường để mà quan sát Tần Tường đột nhiên phát hiện Lúc anh đang chỉ huy Sức hấp dẫn thật sự không có ai có thể địch lại Mà ngay cả cô Cũng không kiềm chế được Bị vẻ mặt và động tác tay của anh làm cho mê mẩn. Tần Janot Một thần nhất Thật là bất danh hư truyền nha Trong quán rượu, Một thần nhất lấy hai cái ly đế cao Rồi lấy một chai triệu từ trên kệ có muốn uống gì? Whisky hay là brandy? Tần Tường không thể ngờ, ở phía sau phòng thu âm lại có một quầy ba riêng được trang hoàng cao cấp như vậy. Phòng thu âm và quầy ba này đều là của anh sao? Đúng vậy, Thỉnh toàn tôi và mọi người thảo luận về vấn đề âm nhạc. Thu âm mệt thì sẽ đến đây ngồi một chút, uống vài ly. Đến khi tìm được cảm hứng thì sẽ quay lại làm việc. Tần Tường nghe thế vậy thì ngừng tán dương. Đúng là một ý tưởng rất hay, lao động và vui chơi kết hợp lại. Anh đi đến trước mặt cô đưa cho cô một ly rượu. Rượu vàng đỏ chứ? Lại là rượu sao? Hôm nay tôi sẽ không cho anh cơ hội nữa đâu. Cô không nhận lấy ly rượu đó. Một tần nhất nhớ mày nhìn cô. Cô rất là bảo thủ. Em gái à, chỉ là một nụ hôn ở vâng Tây là chuyện chào hỏi lễ nghi thôi mà. Nhưng mà hôm đó anh không lễ độ lắm. Tần Tường nghiêm túc cất lời. Hà nữa, tôi không cho là nụ hôn kia của anh chỉ là để chào hỏi tôi. Một lưỡi dây dưa hôn sâu như vậy là một hành động có thể coi là lễ nghi cái gì chứ? Không có ai dạy cô kỹ năng hôn môi sao? Dường như anh đang cố ý treo đùa cô, kiểu tay trống lên ở quầy ba, hơi thở tiến gần đến cơ thể cô. Môi của cô rất đẹp, mùi vị lại không tệ. Nếu như tập luyện chăm chỉ, nhất định sẽ trở thành một cao thủ. Đúng là đồ sắc lăng. Cô rất là muốn lấy ly rượu kia mà tắt lên mặt anh. Cái gì là môi rất tốt, mùi vị không tệ chứ? Anh ta xem môi cô là trái cây sao? Nói đi, anh tìm tôi là muốn nói chuyện gì chứ? Vẻ mặt của cô trầm xuống, quả thật là không thể biểu hiện hòa nhã với người đàn ông này được. Anh ta quá hiểu cách lấy lòng phụ nữ, chỉ cần hơi lơ đánh một chút là có thể rơi vào chiếc bẫy của anh ta. Cô muốn viết cao gốc này, nhưng cũng có người khác muốn nhờ tôi viết. Có điều trong đầu tôi có một ý tưởng, nhưng vẫn là chưa bắt đầu. Anh chấn chỉnh lại thần thái, bày ra sáng vẻ thảo luận công việc. Nếu như cô kiên trì, muốn để tôi hợp tác viết, tôi cảm thấy thay vì tôi và cô trở thành kẻ địch, Chỉ bằng chúng ta cùng hợp tác một lần nữa Nhưng hợp tác như thế nào đây Giải điều phần lớn trong tác phẩm của tôi Sẽ được thực hiện bởi violon Họ nữa tiếng đàn đều sẽ biến hóa Đa dạng u buồn nhiệt huyết Kiểu phong cách này có vẻ như là sở trường của cô đó Nghe thấy vậy thì tần tường hơi chần chờ Nếu như tôi không đồng ý thì sao Bụng tần nhất nhún nhún vai Cô không đồng ý thì tôi cũng chẳng sao cả Dù sao việc này tôi cũng chỉ là Giúp giỡn bản đề mà thôi Không hề có tiền bạc gì cả Viết hay không cũng chẳng sao cả. Nhưng mà Tống Tế Hào này không phải là bạn của cô sao? Về bên cô mới là có sao đó. Cái này có được coi là đang uy hiếp cô không? Cô nhạy bén nghe ra ẩn ý sâu xa trong lời nói của anh. Cô không biết có phải thật sự cần đến một thần nhất sáng tắc hay không? Sao trước đó lúc gọi điện cho Tống Thế Hào lại không nghe thấy anh ấy nói tới? Nhưng bất luận như thế nào, để giúp Tống Tế Hào tìm được một tác phẩm hay nhất thì cô có thể từ chối được. Hồn chỉ tác phẩm của anh được người trong nghề công nhận là số một. Có thể theo quan sát quá trình ghi âm đĩa nhạc do anh sáng tác trở thành người thuyết minh cho tác phẩm của anh cũng là một vinh sự. Hơn nữa còn có hiệu quả thúc đẩy sự nghiệp cho cô. Cô nhanh nhạy thẩm tính toán. Những điều được và mất. Khi mụng thân nhất nâng ly rượu thứ ba thì cô trả lời chắc chắn. Được, tôi đồng ý. Anh nhấn mày nâng chén với cô. Thế thì vì sự hợp tác vui vẻ của chúng ta, còn nên là uống một ly để mừng hay không mấy loại rượu nổi tiếng quý giá như thế này vẫn nên giữ lại để tự mình anh uống đi tôi không có phúc để hưởng nhé. bởi vì bạn bè mà buông bỏ bảo... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net